các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tò mò là một trong những thuộc tính cơ bản của con người, nên không thỏa mãn được trí tò mò là người ta càng tò mò muốn biết. Nhưng 15 ngày đêm, vợ chồng không ra khỏi nhà. Về quá, cái chỉ kim cảnh là tên con dâu ông bà quyền, cứ như công chúa cấm cung. Họ nói với ông bà quyền như vậy, ông quyền nói Các ông các bà thông cảm cho Vợ chồng trẻ mới cưới Nghỉ xong 15 ngày Các ông bà tha hồ xem con dâu tôi Đến vợ chồng tôi còn chưa xem kỹ đâu Kim cảnh là cảnh vàng đấy Đẻ con sẽ đặt là ngọc diệp Là lá ngọc đấy Anh khuyền quen chị cảnh trong một trường hợp ngẫu nhiên Mà như sắp đặt Hôm ấy chiều thứ sáu Hết giờ làm việc ở cơ quan, anh đánh xe 7 chỗ mà anh mới mua 6 tháng nay, giá 2 tỷ về nhà. Ra đến cổng, anh giật mình vì thấy một cô gái trẻ đẹp vẫy tay. Anh mở cửa hỏi cô cần gì. Cô gái nói: "Do anh đi làm về muộn thế, cho em đi nhờ về nhà với." Quyền hỏi: "Nhà cô ở đâu?" Cô gái nói: "Nhà em ở gần chợ Âm Phủ." Gần nghĩa địa ngoài ô thành phố. Quyền không về lối đó. Nhưng cô đẹp quá thì cứ cho đi nhờ. Đến chợ âm phủ là 18h30. Chợ bán đêm bắt đầu. Có khách đến ăn nhậu hoặc mua hàng. Cô gái xin xuống cổng chợ. Quyền xin số điện thoại. Cô nói không cần. Nếu anh muốn gặp em. Cứ 6 giờ tối. Em đón anh ở cổng cơ quan anh. Vì là... vì... vì em cũng mến anh. Em làm việc hay ở đâu mà đến chỗ cơ quan anh? Em nghỉ phép 3 tuần lễ. Em làm ở công ty du lịch thành phố anh ạ. Em nói tiếng Anh giỏi lắm nhỉ? Dạ em cũng chỉ biết tiếng Pháp thôi. Nhà em ở đâu? Em ở với chú ruột em. Bố mẹ em mất rồi. Nói xong cô chảy nước mắt. Quyền xúc động nói. Anh sẽ là người đưa đón em đi đi về về em nhé. Dạ cảm ơn anh. Họ lưu luyến, bẫy tay. chớp mắt một cái, cô gái đi biến mất trong đám người đang đi vào chợ. 15 ngày đêm, họ yêu nhau nồng nàng. Cô Kim Cảnh giờ đủ ngón nghề trong công cuộc làm tình cho anh khuyền. Như mạc, như lạc vào mê hồn trận. Như kẻ khát lâu ngày gặp nước. Như kẻ đói lâu ngày thèm cơm. Nhưng no bụng rồi vẫn còn đói con mắt. Bởi bên một cô vợ trẻ đẹp rừng rực như núi lửa, rực rỡ như hoa xuân. Không tận hưởng cũng tiếc. Chỉ có một điều lại là anh khuyền muốn tắm cùng vợ. Nhưng cô Kim Cảnh nói, em thẹn lắm, để mấy tháng nữa cho quen đi anh. Thế là anh khuyền lại nghe lời. Chuyện xưa nay vợ đẹp là báu vật của ta, vợ là chúa tẻ, lời vợ là lời của trời mà. Rồi 15 ngày đêm đi qua quá nhanh. Khuyển muốn một ngày kéo dài bằng 12 tháng, nhưng nó lại trôi nhanh gấp 3 ngày thường. Tiếc quá, còn đêm nay để hai đứa cùng về cơ quan tận hưởng hết đêm. Thức trắng, không ngủ em nhé. Cô Kim Cảnh nói chỉ sợ anh không đủ sức mà thôi Mà đúng vậy Mới có 8 giờ tối Sau khi vợ chồng vui vẻ hai lần Anh khuyền lăn ra ngủ say ly bì Tiếng ấy như 10 cái bể lò rèn kéo cùng một lúc Tiếng ấy vang xa khiến những gia đình Trong vòng bán kính 500 m không thể ngủ được bà sáng thứ 16 Mãi đến 10 giờ sáng anh mới tỉnh dậy Nhìn bên cạnh không thấy vợ đâu Anh lao từ buồn ra Hỏi bố mẹ Vợ con đâu rồi Ông bà quyển ngạc nhiên chố mắt hỏi lại Bố mẹ đang định hỏi Con là vợ con đâu Mà từ 6 giờ sáng Bố mẹ nhòm qua khe cửa Định gọi các con dậy Như nửa tháng qua Nhưng không thấy vợ con nằm cạnh Anh quyển lo lắng chạy khắp nhà Dòm xuống gầm giường Gầm phạm chạy xuống bếp rồi ra vườn, ra nhà vệ sinh, không thấy vợ đâu, mà cổng nhà vẫn khóa, lạ thật. Giày dép áo quần túi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net